giật thiên ký miêu nị quyển 3 chương 15 ăn uống chơi gái đánh bạc sanh lão bệnh tử cờ các bạn đang nghe truyện tại truyện an dio.fiz thu tự hoàn đứng ở nguyên chỗ có chút không kịp phản ứng hắn vốn tưởng rằng quốc giáo học viện hôm nay sẽ như vài ngày trước nghị biện pháp kéo dài thời gian Sau đó lại nghĩ biện pháp làm sao đối mặt với khiêu chiến của mình Nói thí dụ như quốc giáo học viện có thể có đem lạc lạc điện hạ từ ly cung mời ra Nói vậy hắn dĩ nhiên chỉ có thể nhận thua Hoặc là tránh chiến Nhưng thiên hải gia đối với chuyện này đã có sắp xếp Nếu như quốc giáo học viện thật sự để cho lạc lạc điện hạ ra mặt Thiên Hải gia nhất định sẽ mượn chuyện này nhất lên sóng gió lớn hơn nữa Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trần Trường Sinh lại đồng ý Một lát sau hắn mới tỉnh lại Nhìn Trần Trường Sinh vẽ mặt ngưng trọng hỏi quốc giáo học viện do ai suốt chiến Trần Trường Sinh nói ta Thời điểm nói chữ ta này Hắn không dừng lại tự nhiên cũng không giả suy tư Lộ ra vẻ đặc biệt đương nhiên Đúng vậy, hắn là viện trưởng quốc giáo học viện Thời điểm quốc giáo học viện bị khiêu chiến Dĩ nhiên là do hắn tới đối mặt Chu tự hoàn chợt phát hiện trần trường sinh hôm nay có chút gì đó không giống như hai ngày trước Chẳng qua không rõ ràng lắm đến tột cùng nơi nào phát sanh biến hóa Rất tốt Hắn nhìn Trần Trường Sinh hỏi nếu thời gian đã định rồi, như vậy địa điểm nơi nào cũng được ư. Trần Trường Sinh nói dựa theo chi tiết quy tắc trong đề án của hai vị thánh đường đại chủ giáo. Thời gian nếu đã do quốc giáo học viện chúng ta định đoạt, địa điểm tự nhiên do Tôn tự quyết định. Chú Tự Hoàng nhìn đám người đông nghịch phía ngoài bách hoa hạng mặc không chút thay đổi nói nếu đã tới nhiều người như vậy Vậy thì dứt khoát quyết định ở đây là được Trần Trường Sinh ngập đầu tỏ vẻ không có dị nghị Nhìn đường Tam Thập Lục chẳng biết lúc nào đã mua được sữa đậu nành cùng bánh quẩy lắc đầu bất đắc dĩ nói ăn uống trọng yếu như vậy sao Đường Tam Thập Lục nói ăn uống không phải sinh tử mà cao hơn sinh tử quốc giáo học viện viện môn lần nữa đóng cửa nhưng cùng vài ngày trước ngăn cách hoàn toàn bất đồng tất cả mọi người đều biết ngày mai cánh cửa này sẽ lại mở ra bác hoa hạn đám người xôn xao một mực kéo dài cho nên cả tòa kinh đô cũng theo đó mà dao động tôn tự sở khiêu chiến quốc giáo học viện Chính là trận chiến đầu tiên của chư viện luyện tập võ nghệ Cùng quốc giáo Tân Quy vì nhân loại đối kháng ma tộc mang đến ý nghĩa sâu xa không chút liên qua Mọi người rất rõ ràng Điều này đại biểu Thiên Hải gia cùng với quốc giáo Tân phái thế lực Cuối cùng đã phát ra thanh âm của mình đối với ly cung Không cần thời gian quá dài Tin tức kia đã truyền khắp cả tòa Kinh Đô Rất nhanh đã có rất nhiều nhân viên tạp vụ mang theo các loại tài liệu thi công mà đến Không lâu sau Một cái mái che nắng đơn giản đã có hình thức ban đầu Tiếp theo Mấy chục chiếc xe ngựa đi tới phía ngoài bách hoa hạn Trong xe đi xuống rất nhiều người Có họa sĩ Có tiên sinh kể chuyện Có thương nhân Còn có khách khanh cao thủ của Tứ Đại Phường Đúng vậy, những người này phản ứng nhanh hơn phần còn lại của Kinh Đô Đều đến từ Tứ Đại Phường nổi tiếng Kinh Đô Tứ Đại Phường buôn bán chuyện gì cũng làm Ăn uống Tử lâu Kỹ viện Lương thực Trang sức Hàng dệt Nhưng buôn bán lợi nhuận cao nhất Vĩnh viễn cũng là sòng bạc Hàng năm thời điểm đại triêu thí Thường thường chính là thời điểm tứ đại phường làm ra tiền nhiều nhất Bọn họ làm sao có thể bỏ qua hạng mục đặc cực thiên nhiên hoàng mỹ như chư viện luyện tập võ nghệ Trên thực tế rất nhiều người cũng đang hoài nghi Ly cung có thể trong thời gian ngắn như vậy Không để ý phản đối của giáo khu sử thông qua đề án của hai vị thánh đường đại chủ giáo Rất có khả năng là ông chủ phía sau Tứ Đại Phường âm thầm thôi động Dĩ nhiên, phía ngoài bách hoa hạn trở nên náo nhiệt vô cùng Người của Tứ Đại Phường cũng không dám đi quấy rối sự thanh tịnh của quốc giáo học viện Người làm ăn chính là người làm ăn Chuyện phát sinh kế tiếp Có chút ngoài dự tính Một vị quản sự của thiên hương phường hẳn là hồn nhiên không để ý ánh mắt cảnh giác của ly cung giáo sĩ cùng Vũ Lâm Quân Thẳng nhiên đi tới cửa quốc giáo học viện Mọi người nhìn hình ảnh này rất là nghi ngờ không giải thích được nghĩ thầm vị quản sự này đến tột cùng muốn làm gì Phải biết rằng thiên hương phường thực lực yếu nhất trong tứ đại phường Từ trước đến giờ đều xếp hạng cuối Năm nay đại triêu thí lại càng thua lỗ nặng nề Cuối cùng Trần Trường Sinh bất ngờ đạt được thủ bản thủ danh Càng làm cho thiên hương phường tổn thất thảm trọng Thậm chí vẫn có lời đồn đải Thiên hương phường rất có khả năng đã đổi chủ vị quản sự này làm sao can đảm như thế Chuyện càng thêm ngoài dự đoán mọi người đã xảy ra. Cửa quốc giáo học viện lại thật sự mở ra. Vị quản sự kia lại cứ như vậy đi vào. Ngươi nói, thiên hương phường là sản nghiệp của đường gia các ngươi ư. Trần Trường Sinh nhìn quản sự thần thái vô cùng khiêm cung trước người đường tam thập lục thất kinh hỏi tại sao ta chưa từng nghe nói. Đường Tam Thập Lục nói đại triêng thí xong mới quyết định như vậy. Trần Trường Sinh nói nghe nói Kinh Đô Tứ Đại Phường bối cảnh cũng sâu đậm. Có nhà hình như là sản nghiệp của Thiên Cơ Cát. Vì sao ông chủ cũ của, của Thiên Hương Phường lại chịu bán đi? Ai cũng biết vấn thủy đường gia gia tộc có tiền nhất thế gian. Vấn đề là... ở Thiên Hải Gia cùng Đường Gia Quan hệ luôn luôn không tốt Những năm này Vẫn âm thầm ngăn cản Thế lực của Đường Gia tiến vào Kinh Đô Nếu như Thiên Hương Phường thật sự thuộc Về Đường Gia Cố gắng của Thiên Hải Gia đều biến Thành bọt biển Cho nên hắn có chút không hiểu Đường Gia đến tột cùng Làm sao làm được Đường Tam Thập Lục Nhìn hắn cười cười không giải thiết Trần Trường Sinh có chút không hiểu Vị quản sự kia nhìn Trần Trường Sinh Vẽ mặt cũng có chút quá dị Nghĩ thầm nếu như không phải là vấn thủy đường ra Ở Đại Triêu Thí đặt một khoản tiền lớn vào ngày Thiên Hương Phường làm sao lại phải sang tay chứ Những lời này hắn tự nhiên không dám nói ra Nhìn đường Tam Thập Lục Sinh chỉ thị thiếu ra Theo như quy củ trong nhà Tiền trong phường không thể động Ta chỉ có thể đem phần bạc của riêng ngài đặt vào thôi Đường tam thập lục tính toán số lượng Nghĩ thầm cho dù thắng cũng không đủ Để đem rừng hồ lâu mua lại Xoay người nói với Trần Trường Sinh Cùng hiên viên phá các ngươi còn bao nhiêu tiền Đều đưa cho ta đi Hắn hướng người khác vay tiền Tự nhiên không cần viết giấy vay nợ Về phần vay tiền dùng làm cái gì Hắn cũng lười giải thiết Hắn hướng người khác vay tiền Chính là cõi trọng đối phương Thật đáng tiếc chính là Hai vị đồng học của hắn ở quốc giáo học viện Ở phương diện này thật sự làm cho người ta có chút xem thường Huyên viên phá dốt sạch tối tìm ra bảy mươi mấy lượng bạc Trần Trường Sinh lại càng thê thảm, lật khắp toàn thân, ngay cả trang giấy cũng không tìm được Đường Tam Thập Lục đối với huyên viên phá rất đồng tình Đối với Trần Trường Sinh lại là vô cùng tức giận ta đưa cho ngươi ngân phiếu đâu rồi Lạc lạc điện hạ đưa cho ngươi mấy bảo bối kia đâu Đại triêu thí xong quốc giáo học viện thu nhiều quà tặng như vậy Những thứ đó đã chạy đi đâu Trần Trường Sinh có chút ngượng ngùng Nói mấy thứ này Đều rơi vào Chu Viên Đường Tam Thập Lục rất rõ ràng Trần Trường Sinh trước lúc đi Chu Viên có bao nhiêu tài sản Không nói mấy hòm ngân phiếu Lạc lạc cho hắn bảo bối chính là hắn đều có chút hâm mộ Kết quả đều đánh mất rồi Nghĩ đến hiện tại Chu Viên đã hủy diệt Tiền tài không còn hy vọng tìm về Hắn lại càng cảm thấy đau lòng Nhìn hắn căm tức nói thật là một tên phá sản Trần Trường Sinh nghĩ tới mấy thùng sách trong hồ nước ở Chu Viên Cũng là cảm thấy rất tiếc nuối Nghĩ thầm dù sao cũng phải nghĩ biện pháp lấy về mới được Gần nhất hai ngày Hắn đã thử mấy lần Chẳng qua là thần thức xuyên qua kiếm ý đại dương Vẫn không cách nào xuyên qua tấm bi đá màu đen như hư không này Muốn một lần nữa tìm được đường quay về Chu Viên Thoạt nhìn nhất định sẽ là một quá trình rất dài dòng Hiên viên phá bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Liết nhìn thiên hương phường quản sự đang kiểm kê ngân lượng. Đối với đường tam thập lục hỏi ngươi mượn tiền để đi đánh bạc. Đường tam thập lục nói nếu không thì sao? Chẳng lẽ đi chơi gái? Hiên viên phá lắc đầu nói trong tộc chúng ta đã nói. Loài người xảo trá nhất không thể đánh bạc cùng các ngươi. Còn không bằng ta giữ lại một ít làm vốn Vừa nói chuyện Hắn chuẩn bị đem chút ít ngân lượng của mình thu hồi lại Thật là một con gấu ngốc Đường tam thập lục tức giận nói chỉ cần 2 ngày Một lượng bạc sẽ biến thành mười một lượng bạc Có chuyện làm ăn nào đáng giá hơn thế Hiên viên phá dừng lại Có chút giật mình nói sẽ lãi nhiều như vậy Yêu tộc không đánh bạc cùng nhân tộc Không có nghĩa là bọn họ không đánh bạc Hùng tộc thiếu niên dù thật thà đến mấy Cũng ít nhiều hiểu được tỷ lệ đặc cược thứ này Đường Tam Thập Lục nói Tứ Đại Phường mới vừa tính ra tỷ lệ đặc cược Cao nhất đúng là một bồi 11 Thấp nhất cũng là một bồi 9 Huyên viên phá đột nhiên cảm giác có chút không đúng, có chút không xác định hỏi đây là nó chúng ta thắng. Đường tam thập lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc Chu tự hoàn là tụ tinh cảnh. Trần trường sinh là thông u cảnh. Ngươi cảm thấy tứ đại phường sẽ đưa ra tỷ lệ đó cho chú tự hoàn ư. Huyên viên phá kinh ngạc, ho ngươi lại muốn đem tiền của ta đi đánh cược trần trường sinh ư. Phải biết rằng mấy chục lượng bạc trừ trợ cấp do giáo khu sử cấp cho Còn dư lại đều là tiền hắn kiếm được khi rửa bát ngoài chợ Hắn làm sao có thể để tiền đánh mất dễ dàng như thế Đường Tam Thập Lục nhìn hắn cười lạnh nói ngươi nên hiểu rõ Nếu ngươi không đặt cược cho hắn Hắn dùng thân phận viện trưởng làm khó ngươi Lại tại trước mặt lạc lạc điện hạ nói xấu ngươi Ngươi làm sao? Hiên viên phá nghe vậy bất đắc dĩ cảm thấy rất thốn khổ Đầy phòng hoa mai, vẫn đang nở rộ Phản phức trong mấy vách tường đơn giản Thật sự có bốn mùa xuân hạ thu đông Tiếc nối chính là Tánh mạng con người không thể nào là cảnh tượng tốt đẹp mà thần kỳ như vậy Một khi đi tới trời đông giá rét Cũng không cách nào trở lại mùa xuân Mai lý xa bệnh đã rất nặng Toàn bộ sự vụ giáo khu sử đã giao cho thuộc hạ xử lý Có một số việc lại chuyển cho ma thu vũ Thật ra hắn biết rõ Chính mình không bị bệnh Chẳng qua đã già rồi Nếu như là bệnh Sẽ có thể trị Chớ đừng nói chi là người bệnh chính là hắn Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ toàn bộ thầy trò thanh diệu thập tam ti cũng sẽ tới thi triển thánh quen thuộc Không ai có thể trị được tuổi già thanh diệu thập tam ti không được, thánh nữ không được, giáo hoàng đại nhân cũng không được Thời khắc già nu, sắp trở về tinh hải Thời điểm này, người bất đồng sẽ có biểu hiện bất đồng Mai Lý Sa nghiên tập điển tịch Chủ trì giáo vụ của quốc giáo Cô tịch suốt mấy trăm năm Ngay lúc này Hắn thiết nhất chính là náo nhiệt Nhất là náo nhiệt có liên quan tới trần trường sinh quốc giáo học viện Nghe tân giáo sĩ kể lại chuyện sáng nay Nếp nhăn trên mặt Mai Lý Sa giảng ra Cười nói thật là náo nhiệt A Vừa nói náo nhiệt Nụ cười trên gương mặt già nôn Ngay cả đồi mồi cũng phai nhạc chút ít Tân giáo sĩ lại cảm thấy chút ít tịch lưu ý tứ Điều này làm hắn cảm thấy rất bất an Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif